Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhìn sang khả tình dịu dọc Tôi con, bây giờ nên làm thế nào? Khả tình mặt nghiêm lại giọng giạc tuyên bố Cha mẹ có chừng trị nghiêm khắc, để răn đe kẻ khác Không thể vì lý do cô ấy làm ở hai trong phủ này mà rơi cao đánh khẽ được Chuyện này liên quan tính mạng con người Nếu không xử lý triệt đẻ, sẽ có rất nhiều người không phục Bị lệ ngờng đầu ánh mắt tràn đầy phẫn quất Ta cứ tưởng cô là người hiểu đạo lý Ai ngờ cùng một ruột với mấy bọn hạ lưu Gió chiều nào xoay chiều đó Nếu ta mà là hung thủ Thì đâu có ngu mà giấu chúng trong phòng mình Cả tình khẽ gửi nhạt Cô chưa nghe câu nuôi ong tay áo hả Với lại trước kia chính viện cô đã nói Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn gì Bây giờ chứng cứ rành rành Con muốn chối cũng không thể chối được tốt nhất có gì cứ khai sạch ra vẫn hơn chứ tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô mà chịu hành hình chắc không chịu nổi quá Mỹ lẻ giờ tay chỉ thẳng và khảtị mày mày hóa ra là mày hại tao bà cả gần từng tiếng còn không lôi nó đi cho nó một đêm suy nghĩ sớm mai tao với ông xuống thẩm cha cho ra lẽ thằng núi cùng đám gia đình Vội xuống lại gỡ tay cô ta ra khỏi giường Rồi khiến cô ta nhanh chóng rời đi Vì lại vẫn đang dễ dụa Không ngừng biển la hét dữ rồi Hàn nhá trột dạc Nhìn sang cả tình Nhưng bắt gặp ngay ánh mắt sắc lạnh Của cô ấy đã nhìn mình từ bao giờ Thì vội làng sang chỗ khác Cái bình này giờ xử ra sao Cả tình tắc mắc hỏi chồng từ văn nghiền ngẫm hồi lâu rồi nói nhỏ Đi theo tôi Cậu ấy vừa cầm bình vừa dẫn vợ ra phía sau phủ Tới cái hồ ngoài khi Cậu ấy vội đập vỡ lọ thủy tinh Dùng dây cột chặt hình nhân cục đá to Rồi đáp ngay xuống giữa hồ Chỉ một lát hình nhân kia bị chìm sâu xuống đầy Tử văn tò mò hỏi vợ sao lần này em lại không ra mặt nói giúp cô ta Mọi khi thấy ai bị nạn em đều cương quyết vào vẻ bằng được cơ mà Rõ ràng những thứ kia chẳng phải cô ta cất giấu Nhìn xưa qua là biết rồi, đừng nói em ghen đây nhé. Nhưng mà tôi thích. Tử văn vừa nói vừa cười ha ha, làm người bên cạnh phải đỏ mặt. Cô ấy nhẹ nhàng giải thích. Ai mà thèm ghen, chẳng qua tôi muốn coi hung thủ cuối cùng là ai thôi. Kiểu gì đêm nay hoặc muộn nhất ngày mai cũng xuất hiện. Cậu dạo này ăn nhiều dưa bờ quá thì phải. Tử văn vẫn cường quyết không buông thả. Em cứ thừa nhận không phải ngại. Dưới chúng ta có gì đâu mà phải ngại Cậu điên nặng rồi Tôi về đi Tôi nghĩ tối nay chúng sẽ ra tay cứu mỹ lệ luôn đấy Cậu kêu người canh giữ ngôi nhà hoang kia Và cả phòng của cô ta cẩn thận Tử văn như sực nhớ ra điều gì vội nói Về lại phòng của tài Kiểm tra lần nữa Hai vợ chồng họ mau chóng trở ngược vào Vừa tới sân đã thấy bóng khải cường Từ phòng mỹ lệ bước ra Cậu ấy thấy khả tình thì hơi lúng túng Tôi vào phòng điều tra xem thử, hồi nấy thấy mọi người chưa xét xử đã buộc tội chỉ ấy. Tôi thấy không được công bằng. Bà. từ bàn giọng vẫn nhàn nhạt. Có ai hỏi gì đâu mà cầu thử khai, nếu không còn gì thì mời đi khỏi. Khả tình ngủ ai ngại nhìn người này một lượt, nhưng không đánh tiếng. Khải cường bất chờ tiến sát lại thì thầm vào tay khả tình. Đêm này vẫn chỗ cũ. Em muốn biết bí mật giữa tử văn và cha em. cậu ta nói xong, kẻ nhách mép cười rồi đi thẳng. Tử văn nắm chặt tay thành quyền chỉ muốn sống và quyết tay đôi với người kia một phần. Lúc nào hắn ta thích hạ tình, cũng chỉ muốn ăn tươi nuốt sông cô ấy. Tử văn giọng bực tức Nó nói gì với em vậy? Hạ tình kẻ xứng người. Cô ấy nhớ ngay ra lần mà tử văn từng nói về chuyện cậu ấy và cha mình xong lại dâu. Nhất định phải có bí mật gì kinh hoàng lắm giữa hai người họ. Tử văn phản nhắc lại lần thứ hai thì người kia mới sực tình. Cô vội láp bắp. À không, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Người nàm nhân này ánh mắt hiện chút thất vọng. Cậu thấy lòng mình như bị đè nặng. Cô ấy vẫn không tin mình. Mỗi khi có chuyện gì đều dấu diếm, nhưng tất cả mọi chuyện đều tâm sự với Khải của. Đều có khi nào người mà cô ấy thích từ lúc bé là Khải của cô ấy không? Thái độ Khải cường với cô ấy cũng rất thẩn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net